Con chuột và con mèo Đời xưa Chuột vốn là một giống linh thiêng ở trên trời Trời giao cho nó giữ chìa khóa kho núa của trời Nhưng chuột không phải là một loài đáng tin cẩn Nhân được giữ chìa khóa Cứ tự do đến mở kho rủ nhau vào ăn Rã rít hết bao nhiêu nà núa Sau trời biết Nấy làm giận lắm Mới cho mới không cho ở trên ấy nữa, mà đuổi xuống dưới hạ giới để săn giữ Chiều khóa lẫn thóc của nhân gian. Nhưng trứng nào tật ấy chuột lại rủ nhau vào nấm thóc của người rả rích ăn, đến nỗi người phải có câu than rằng: chuột kia xưa ở nơi nào? bây giờ ăn núa nhà tao thế này. người lấy nàm chua xót mới kêu vua bệ mới kêu với vua bếp, vua bếp liền bắt nó đem lên trả trời và tâu rằng chuột này vốn chuột ở của thiên đình, sao thiên đình lại thả nó xuống hạ giới? trời nói, ừ, trước nó ở trên này, giữ chìa khóa kho thóc cho ta, nhưng bởi nó ăn vụng núa của ta nhiều lắm, nên ta không cho nó ở trên này, ta đuổi nó xuống hạ giới cho nó giữ núa ở dưới đấy. Vua bếp tàu, nó xuống dưới ấy Nó lại ăn vụng núa, hại lắm Bẩm, chúng con thiết nghĩ Núa của trời nhiều, núa của người ít Của trời, nó ăn không hết Chớ của người, nó ăn, cứ ăn mãi Thì có ngày hết cả Người đến chết đói mất Vậy xin bây giờ trả lại Nó nên trời là phải Trời nghe tàu phán rằng Không được Ta sẽ đuổi nó đi cho xa Ta không thể cho nó ở lại đây nữa Thôi bây giờ Có một cách Ta có một con mèo Ta cho chú đem xuống hạ giới Để khi nào chuột nó ăn lúa của nhân gian Thì thả mèo ra Cho nó bắt chuột Rồi gầm gừ ăn chuột đi Còn khi nào Nó không muốn bắt chuột Thì chú bảo Con mèo cứ kêu Với một Với con chuột rằng Nghèo, nghèo, nghèo, thì chuột nó cũng sợ, mà nó phải bỏ đi. Vua bếp, nảy tạ, rồi nảy, đem chuột, bà đem cả mèo xuống hạ giới, rồi cứ theo như lời dạy mà làm. Thành tự bấy giờ, khi nào mèo rình bắt được chuột, rồi mèo cứ gầm gừ, gầm gừ. Và khi nào không bắt được chuột, thì mèo ngồi, kêu nghèo, nghèo, nghèo, nghèo. Nhưng lúc ấy, mèo hồi nghĩ lại mới thấy làm giận vua bếp Vì tại vua bếp, mèo mới phải xuống dương gian Nhưng không làm gì nổi vua bếp Mèo chỉ còn cách thỉnh thoảng vào giữa đống cho bếp Mèo để phóng ế Phóng ế có nghĩa là ỉa <cười>